Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3676 Thái chân thất bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. A, đạo hữu càng nói như vậy, Lâm Mỗ càng đánh tính thử bên trên thử. Một lần rồi. Lâm Hiên cũng không phải ra thích hành động theo cảm tình tu tiên giả, nhưng mà đối phương kiêu căng thái độ, lại làm cho hắn từ trong tâm phản cảm đến cực điểm. Đối phương cảnh giới cũng không quá đáng cùng mình Trinh lệch giường. Như đơn đả độc đấu Lâm Hiên không nói có nháy mắt giết hắn nắm chắc. Nhưng mấy chiêu giữa tuyệt đối có thể làm cho đối phương đầy bụi đất. Coi như là thái chân thất tu cùng tiến lên thì như thế nào, ai thắng. Ai thua như cũ là khó nói. Lâm Hiên là cố kỷ vũ lam thương minh không sai nhưng cũng không có. Nghĩa là tùy tiện đến một gã tiểu tốt tử. Là có thể cao cao tài thưởng. Đối với hắn khoa tay múa chân rồi. Nếu đối phương ngôn ngữ hơi chút khách khí. cúi đầu chịu thua mà nói. Lâm Hiên cũng không phải không muốn nói. Dù sao so với đắc tội một quái vật khổng lồ. Một chút mặt mũi căn bản. Chính là không đáng giá nhắc tới đấy. Coi như là bồi thường tổn thất. Lâm Hiên cũng không lời nào để nói. Việc này cuối cùng hay vẫn là chính mình có sai. Thật không nghĩ đến Vũ Lam Thương Minh sứ giả, vừa ra tới liền kiêu, căng đến trình độ như vậy, dường như chính mình sống hay chết có thể do bọn hắn một lời mà quyết tựa như quá kiêu ngạo rồi. Lâm Hiên con mắt tại bốc hỏa. Đương nhiên cũng không phải hắn liền thật sự khống chế tâm tình mình, không được mà là thái chân thất tu thái độ, lại để cho Lâm Hiên giở rằng một mặt thỏa hiệp là không giải quyết được vấn đề đấy. Sẽ chỉ làm đối phương cho là mình mềm yếu có thể lừa gạt. Đều muốn cùng đối phương đàm phán muốn triển lộ ra đủ thực lực. Đã như vậy cái kia còn có cái gì tốt cố kị. Hảo hảo giáo huấn dạy huấn lão gia hỏa này lại để cho hắn hiểu được. Đừng tưởng rằng có Vũ Lam thương minh làm đại thủ liền có thể hoành. Hành không sợ miệt thì cùng giai tu tiên giả. Lâm Hiên hai tay nắm chặt trong cơ thể pháp lực một chút vận chuyển. Một cỗ kinh người khí thế bàng bạc tỏ khắp mở toàn thân ánh sáng màu. Xanh lưu ly tràn đầy một cỗ giạc rào khí tức. Như thế nào các hạ còn ý định cùng chúng ta đồng thủ. Cái kia trường mi lão giả trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc rất nhanh. Bị kinh miệt cho thay thế rồi ngu xuẩn. Quả nhiên là không biết. Sống chết. Nói thì nói như thế. Hắn thật không có thật sự xem lâm hiên như không. Có gì. Dù sao vừa rồi lấy được chuyện âm phù Nói tiểu tử này nhanh và Gọn giết chết rồi lôi xà tôn giả Thực lực rất có biết tròn biết méo chỗ Diều hâu vô thỏ Cũng dùng toàn lực thái chân thất tu Tuy rằng biểu Hiện được đối với lâm hiên khinh thường vô cùng Nhưng thực động thủ Nhưng là tuyệt không ý định hạ thủ lưu tình địa phương Chỉ thấy cái kia trường mi lão giả tay áo phất một cái Một lớn trừng Quả đấm đồng xanh tiểu đỉnh bay vút mà ra. Kiểu dáng phong cách cổ xưa. Mặt ngoài gì xét ban bác. Lại mơ hồ có. Một tầng nhàn nhạt vầng sáng hiện hiện mà ra. Tiên thiên chi vật. Không đúng có lẽ chẳng qua là một kiện tiên thiên tàn bảo mà thôi. Nhưng chung quanh độ kiếp kỳ lão quái biểu lộ lại trở nên lửa nóng vô. Cùng. Thái chân thất tu quả nhiên nổi danh không hư. Từ vừa ra tay lấy ra bảo vật liền có thể phản ánh thực lực của bọn Hắn Tiểu tử này lại muốn cùng bảy tên cường giả là địch quả Thực là ngu Xuẩn đến tột đỉnh hoàn cảnh Mà lại trước mắt chỉ là bắt đầu mà thôi Đối phương nếu như lựa chọn cùng Vũ Lam thương minh là địch thái chân Thất tu đương nhiên sẽ không nói cái gì đơn đả độc đấu uy củ Gặp cầm Đầu trưởng mi lão giả lấy ra bảo vật Trung quanh mặt khác vài tên lão Quái vật động tác cũng chinh lệch dường như Trong lúc nhất thời, linh quang lóng lánh không thôi. Cổ đỉnh. Tử kính đồng lô, ngọc như ý, còn có một cái tiểu chuông. Hơn nữa lơ lượng ở một bên lệnh bài cùng giáo ngắn. Bảy kiện bảo vật tại trong hư không lóe ra trói mắt sáng bóng. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Rõ ràng đều không ngoại lệ tất cả đều là tiên thiên chi vật. Đương nhiên. Đều chỉ là tiên thiên tàn bảo mà thôi, nhưng lẫn nhau. Giữa. Lại tồn tại một loại cực kỳ chặt chẽ liên hệ tuyệt không phải. Bình thường bảo vật có thể so sánh. Chẳng lẽ là. Lâm Hiên trong nội tâm mơ hồ đã có một ít suy đoán. Mà lúc này cũng. Không cần phải hắn hao hết tâm tư khổ làm suy nghĩ cái gì. Trung quanh còn có quá nhiều quần chúng. Ông ông tiếng nhị luận liên. Tục truyền vào lỗ tai. Đủ để vì hắn giải thích nghi hoạt. Thái chân thất bảo, cái này là trong truyền thuyết thái chân thất bảo. Sao, lão phu sớm nghe nói về đại danh, nhưng còn là lần đầu tiên tận. Mắt nhìn thấy, truyền thuyết cái này bảy kiện bảo vật, vốn là xuất từ đồng nhất kiện. Tiên thiên linh bảo đáng tiếc bảo vật này tại thượng cổ đại chiến lúc. Hủy diệt, rơi là tả tàn phiến, đã rơi vào một luyện khí đại sư trong tay, ra nhập kỳ chân dị bảo vô số tiêu phí gần 10 vạn năm tả hữu. Công phu mới luyện thành rồi thái chân thất tu trong tay cách này bảy. Kiện bảo vật. Tuy chỉ là tiên thiên tàn bảo nhưng bởi vì suốt từ đồng nhất kiện. Bảo vật bản thân có ngàn vạn lần liên lụy nếu là thi triển ra uy. Lực vượt qua xa bình thường tiên thiên tàn bảo có thể với tới. Cách này náo nhiệt thật đúng là có thú chẳng qua là đáng thương tiểu. Tử này, muốn bi thảm biến thành thử đao thạch. Hừ, đây cũng có cái gì tốt đáng thương đấy, ai bảo hắn không muốn bó. Tay chịu chói, một thân một mình liền dám cùng Vũ Lam thương minh là. Địch, đây không phải là đầu có vấn đề. Đủ loại nghị luận vẫn còn không ngừng truyền vào lỗ tai tình thế đắt. Đến hết sức căng thẳng trình độ. Nhưng mà đúng lúc này, rồi lại đã xảy ra ngoài dự đoán mọi người một. Màn, dừng tay. Một tiếng khẽ quát truyền vào bên tay, làn gió thơm cũng thế, mộng như. Yên thân hình ló lên, rõ ràng chắn Lâm Hiên trước người. Hai tay mở ra trên mặt tràn đầy kiên quyết. Việc này bởi vì ta dừng lên cùng Lâm Hiên không có quan hệ tất cả. Hậu quả như yên nguyện ý gánh chịu, là giết là quả tự nhiên muốn làm. Gì cũng được. Tuy rằng biết Lâm Hiên thực lực không phải chuyện đùa, so sánh với... Cùng dai tồn tại cho tới bây giờ đều hơn xa rất nhiều. Nhưng mà Mộng Như Yên cũng không nhận ra hắn có thể lấy một địch bảy. Chiến thắng trước mắt cường địch. Lui một vạn bước nói coi như là có thể thắng thì như thế nào, Vũ Lam. Thương Minh cũng không phải Lâm Hiên có thể chống lại đấy. Tiếp tục như vậy, Lâm Hiên sớm muộn sẽ bị chính mình liên lụy mà vẫn lạc. Mộng Như Yên là ăn oán rõ ràng tu tiên giả. Sao có thể bởi vì chính mình nguyên nhân Khiến cho đệ đệ rơi vào vạn Kiếp bất phục kiếp cuộc đâu Quan có đầu Nợ có chủ Dù sao lôi xà tôn giả vẫn lạc tỷ tỷ đại thù đắc Báo Chính mình chết không có gì đáng tiếc Kế tiếp khiến cho chính mình Đến thay lâm hiên che gió che mưa Dù là rơi vào cửa cũng sẽ không Tiếc đầu hy vọng có thể hóa giải đệ đệ Giờ phút này làm cho gặp phải Tình thế nguy hiểm tỷ Như vậy một màn, lại để cho Lâm Hiên trong nội tâm ấm áp đấy. Như yên tỷ tỷ so với chính mình tưởng tượng còn muốn có đảm đương rất nhiều. Chẳng qua là nam tử hán đại trưởng phu thời khắc mấu chốt tại. Sao có thể trốn ở nữ nhân đằng sau đâu? Giúp đỡ mộng như yên, Lâm Hiên chưa bao giờ hối hận qua đắc tội vũ. Làm thương minh thì như thế nào? Lâm Hiên mặt mũi tràn đầy kích động bước lên trước một bước tỉ Chuyện này giao cho ta đến xử lý tốt sao? Hắn dùng chính là truyền âm chi thuật, ở ngoài đứng xem tự nhiên là nghe không được đấy, mà đúng lúc này, cái kia Trường Mi lão giả cởi mở. Tiếng cười truyền vào lỗ tai không biết trời cao đất rộng tiểu nha. Đầu, ngươi cho rằng cái này cừu oán là ngươi có thể kế tiếp sao? Không biết sống chết, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nếu không một lát Nữa đời đối đãi ngươi đấy cũng chính là ngọc nát đá tan kết quả Phản phất muốn xác minh hắn theo như lời bảy tên lão giả trong tay Bảo vật hầu như đồng thời linh quang đại phóng, giúp nhau hòa cùng Một cố kỳ diệu vận luật tại trong hư không hiện hiện mà ra, làm cho Người ta cảm giác cực không thoải mái Không cần phải nói cái này là thái chân thất bảo làm cho phóng suốt Ra năng lượng